các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô hay như những cô dì chú bác khác trong nhà rất bận rộn để chuẩn bị cho đám tang mà không một ai dành thời gian ra để bảo vệ hai thứ đồ bảo bối đó của Mạnh cả. Chẳng là trong gia đình của Ngọc Lam có một đứa cháu trai năm nay học lớp 3 mà ngay cả ông Mạnh hay như Ngọc Lam đều rất quý. Căn bản là về đứa nhóc này rất ngoan ngoãn và lễ phép. Riêng chỉ có một điều là từ cái đêm mà ông Mạnh qua đời thằng nhóc này như thay đổi hẳn, tính nó không còn vui vẻ như trước nữa. Lúc nào cũng lừ đà lê lết, hai mắt thì gườm gườm mà không nói một câu. Cậu mẹ thằng nhóc đó cũng chắc vì bận rộn chăm bị cho thằng ca. Một vật cũng nghĩ rằng chắc thằng nhóc quá đau buồn mà không thèm để ý gì tới nó. Đám tang của ông Mạnh diễn ra sau đúng một tuần tính kể từ cái đêm ông ta qua đời. Suốt cả tuần đó, thằng nhóc thường lặng lẽ đi ra cái hồ gần nhà mà ngồi một mình. Điều còn đáng sợ hơn nữa là ngay cả bố mẹ nó hay như những người trong nhà đã nhiều lần bắt gặp nó buổi đêm cứ đi lượn lờ ngoài hồ một mình. Có hôm, bố mẹ nó còn phải chạy ra đánh mắng nó mà lôi về. Thế nhưng mà mỗi lần mà thằng nhóc bị đánh mắng thì nó lại khóc nức lên và kêu rằng nó nhớ cụ mạnh, thì bố mẹ nó lại mềm lòng mà ôm nó vào lòng. Đúng cái hôm trước ngày làm tang lễ ông mạnh, thằng nhóc này đã từ từ tiến vào phòng ông mạnh Nó tự tay với thanh mộc kiếm mà ông Mạnh để trên nóc tổ ra Mà bẻ gãy thành từng mảnh vụt Sau đó nó còn lục tung phòng ông Mạnh lên Và tìm cho bằng được cái hộp gỗ có chứa 4 lá mộc bài Sau đó thằng nhóc này ung dung ngồi trong bóng tối Và đưa từng lá mộc bài lên miệng mà cắn nát nuốt trừng Thằng nhóc này cứ ngồi đó mà dùng răn cắn vụt từng lá mộc bài Nó ngồi đó miệng nghiền nát từng cái một Dầm từ lá mộc bài găm vào lưỡi, lợi và miệng của thằng nhóc Khiến trong máu ở miệng nó cứ thế chảy tằng tặm. Ngọc Lam lúc đó đang ngồi ngủ cạnh quan tài của ông mình, đặt ngay gian nhà chính trước bàn thờ tổ cùng với nhiều người khác trong nhà. Trong lúc mơ màng, rõ ràng Ngọc Lam thấy linh hồn ông Mạnh bước từ trong quan tài ra. Thế rồi không biết từ đâu tiến vào hai tên đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt hung dữ, dáng người to con. Một tên cầm gậy cậy răng chó, một tên cầm sợi xích dài to. Tên cầm gậy răng chó chỉ thẳng vào mặt linh hồn của ông Mạnh mà quát: Nhà ngươi có phải mạnh mộc phù thủy không?" Ông Mạnh vẫn bình thản đáp, "Chính là ta đây." Tần Cẩm Sích lúc này mới tiến lại nói, "Nếu đúng là ngươi là thầy phù thủy, vậy bảo bối của nhà ngươi đâu?" Ông Mạnh lúc này mới ngó quanh người, không thấy gì, ông ta dướn người ngó lại vào quan tài. Thế rồi ông Mạnh lục cái quan tài của mình, vẻ mặt ông ta sợ hãi, ông Mạnh vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm, "Không thể nào, mộc kiếm và mộc bài của ta đâu rồi?" Tiên đầu trâu mặt ngựa cầm xích sắt lúc này mới tiến tới, một tay hắn quay xích vụ vụ trong không trung, miệng hắn hét lớn: "Đổ rồi! Nếu không có bảo bối theo người, tức là cái bọn buôn thần bán thánh, mau theo bọn ta về địa phủ chịu tội." Nói rồi, tiên đầu trâu mặt ngựa này tung xích sắt qua cổ ông mạnh mà kéo mạnh, khiến sợi dây xích siết chặt cổ ông ta giật lại, làm ông ta ngã ngửa. Ông mạnh nằm trên mặt đất, một tay co góc sợi dây xích đang siết chặt Một tay cô với vỉa phía quan tài mà nói Chính, mày, mày hại bố rồi Chỉnh là tên của bố Ngọc Lam Thế rồi tên đầu trâu mặt ngựa này Lui sợi dích đi kéo theo ông Mạnh lê trên mặt đất Tên cầm gậy răng chó thì liên tục dùng gậy đánh vào tay ông Mạnh Mặc cho ông ta kêu gạo văn xin thảm thiết Quá thương xót trong mình Ngọc Lam đứng dậy la lớn Ông ơi Thế nhưng chỉ trong trước mắt cô đã bừng tỉnh Cảnh vật xung quanh vẫn im lềm không thấy bóng dáng của hai tên đầu trâu mặt ngựa đâu cả. Chỉ có Ngọc Lam và vài người khác đang nằm ngủ la liệt bên cạnh quan tài của ông Mạnh. Ngọc Lam như nhớ lại giấc mơ đó. Thế là cô đứng lên ngó vô quan tài của ông Mạnh. Quả nhiên, bên trong không hề có mộc kiếm và mộc bài. Linh tính có chuyện không hay. Mồ hôi trên trán của Ngọc Lam bắt đầu vã ra. Cô tức tốc tiến thẳng về phía buồng của ông Mạnh. Ngọc Lam từ từ tiến về phía buồng ông Mạnh, nơi chứa đựng những món pháp bảo hay nói cái khác, nơi linh thiêng nhất trong căn nhà này, có khi còn hơn cả bản thờ tổ. Ngọc Lam từng bước chậm rãi tiến về phía căn buồng của ông nội mình. Cô dường như có thể cảm nhận được một thứ cảm giác gì đó dần dợn dợn mà không kém phần hồi hộp. Khi cô càng ngày càng tiến gần lại căn buồng của ông mình hơn, giờ đây, dọc dãy hành lang cứ như thể một đường hầm sâu thăm thẳm. Ngọc Lam không biết là ảo giác hay là thật khi cô có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang từ từ phả vào da thịt của mình. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn vang vọng hơi thở nhẹ nhàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net